Sau giờ nghỉ trưa, chàng trai đến văn phòng chính để gặp chị Jones như đã hẹn. Đó là một người phụ nữ độ 40 tuổi, có khuôn mặt rất khả ái. Sau khi chào hỏi, chàng trai đặt vấn đề ngay. Chị vui lòng cho em biết các hoạt động trong tổng công ty, đơn vị nào có năng lực nhất và đạt hiệu quả cao nhất. Cậu đợi chị một chút. Chị Jones vừa đáp vừa gõ bàn phím để truy cập vào mạng. Một lúc sau, chị trả lời. Đây rồi, rõ ràng đơn vị hoạt động tốt nhất chính là đơn vị của giám đốc một phút. Ông ấy cũng là một người rất cá tính, phải không? Đơn vị của ông ấy là đơn vị giỏi nhất Trong các thành viên của tập công ty đấy Thật lạ lùng Chàng trai trẻ thốt lên Có phải vì ở nhà máy đó Được trang bị máy móc hiện đại hơn những nơi khác hay không chị Chị Jones vui vẻ trả lời Không, ngược lại là khác Máy móc ở đó không bằng những đơn vị thành viên khác Chàng trai vẫn không tin, nói tiếp Em vẫn cho rằng phải có điều gì đó không ổn Doanh số của đơn vị ông ấy có cao không chị Thì cậu cứ suy nghĩ đi Chị Jones đáp. Doanh số của đơn vị ông ấy rất đáng nể Vậy nhân viên của ông ấy có bao giờ nghỉ để đi nơi khác làm việc không chị? Ồ có chứ Nhưng họ đi để nhận vị trí giám đốc của một đơn vị mới do tổng công ty thành lập Sau 20 năm làm việc dưới quyền của giám đốc một phút Bây giờ chúng tôi tự quản lý được Chúng tôi không cần người quản lý nữa Công tâm mà nói Ông ấy là một huấn luyện viên cừ khô nhất của công ty Cứ mỗi khi tổng công ty mở một chi nhánh mới Chị thường hay gọi điện cho ông ấy Nhờ tiến cử cho một giám đốc Và lúc nào ông ấy cũng có sẵn người để giới thiệu Chính là một trong những nhân viên của ông ấy Thật là thú vị chàng trai nghĩ về giám đốc một phút trong lúc bắt tay tạm biệt người phụ nữ dễ mến này cảm ơn chị jones đã dành thời gian cho em ngược lại với tren và levi chị jones đáp lại chị rất vui vì hôm nay có được chút thời gian dành để tiếp cậu chứ suốt cả tuần chị bận rộn lắm chị cứ mong có chút thời gian trống để đến gặp giám đốc một phút mà hỏi ở ông ấy nhưng chưa bao giờ thu xếp được vậy thì chừng nào em học được những bí quyết của ông ấy em sẽ tặng lại cho chị vì ông ấy hứa tặng nó cho em mà vậy thì cho chị cảm ơn cậu trước món quà đó sẽ quý giá lắm Chị đưa mắt nhìn khắp căn phòng bờ bãi của mình và nói tiếp Chị sẽ ứng dụng ngay nó để sắp xếp công việc của mình Rời văn phòng của chị Jones, chàng trai thả bộ trên vỉa hè miên man suy nghĩ Thật là đáng nể Vị giám đốc một phút đúng là đã làm việc vô cùng hiệu quả Đêm hôm đó, chàng trai cứ nôn nao khó ngủ Anh chỉ mong trời mau sáng để đến cuộc hẹn với cô Brown Anh nóng lòng muốn biết bí quyết thứ ba để có thể trở thành một giám đốc một phút